Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Theo Tân còn phải là người tình trong mộng của em sao? À vâng ạ. Ở bên cạnh người tình trong mộng, sao không gọi là theo đuổi chứ? Án môi nhã thật không hiểu được nhậm quà quà nghĩ gì. Tính thì phải theo đuổi, có gì mà phải trần trở chứ? Nhưng, nhưng theo đuổi người tình trong mộng ư? Nhậm quà quà đào mặt mà lầm bầm. Họ nữa, hình như cô đã quen im lặng nhìn Bách Nhiêu Tân. Anh ấy tự nhiên một giấc mộng đẹp. Cô đã quen đứng từ xa để nhìn giấc mơ mình rồi. An Boy Nhã nghe cô nói thì thật là muốn trợn trắng mắt. "Để nói với chị, em vẫn cảm thấy Bạch Nghiêu Tân thật là hoàn mỹ. Chỉ có một người phụ nữ hoàn mỹ mới xứng anh ta đó. Chẳng lẽ ngày hôm nay anh ta chưa đánh tan ảo tưởng của em sao?" "À, anh ấy có một chút khuyết điểm nhỏ." Đúng như lời học tỷ nói, rắc rối, khó chịu và tự kỳ. Bạch Nghiêu Tân ở trong lòng cô dường như là tảng băng đang vỡ ra từng chút từng chút một, nhưng mà Nhưng không ai không có khuyết điểm mà Nhậm quà quà vẫn nói thay cho Bách Nghiêu Tân Thật ra biết anh có một chút khuyết điểm Cô thầm mừng rỡ Cảm thấy bản thân như phát hiện được một bí mật nhỏ gì đó Khiến cô càng có dũng khí tới gần anh hơn Chẳng lẽ những khuyết điểm nhỏ kia của Bách Nghiêu Tân Khiến em cảm thấy anh ta càng đáng yêu hơn Càng mê người hơn ư Có mù quáng không vậy chứ Đúng ạ Nhậm quà quà gật đầu Bởi vì cô đúng là cảm thấy thế Án nhá ở đầu bên kia đặn thại không nói gì Tôi đợi rồi, không nói gì nữa, chị cúp máy đây. Nếu như nói thêm nữa thì cô sẽ ói ra bữa sáng mình vừa ăn mất. Đợi một chút, cái kia học thì à? Em còn chưa nói người nhà quyết định mình đi tìm việc. Họ nữa Bách Nghiêu Tân muốn em ở lại trong nhà anh ấy trong khoảng thời gian làm bào mẫu. Cho nên chị có thể giúp em một việc được hay không? An bồ nhã lập tức hiểu được. Là muốn chị giúp em lừa người nhà của em sao? Chị sẽ nói với bọn họ, chị mời em đi pháo đài Scotland chơi. Nhân tiện nghỉ hè, lúc rảnh rỗi với ba mẹ của chị hai chị nha. Về chuyện nhỏ này thì đương nhiên An Bối Nhã sẵn sàng giúp đỡ, nhưng cô vẫn dặn dò cô Ngốc Nhậm qua qua. "Chị giúp em nói dối không thành vấn đề, nhưng nhà em và đường thịt cũng có hợp tác làm ăn, em nhớ cẩn thận đó, đừng để các anh yêu em gái nghiêm trọng kia phát hiện ra điều đó." Nghe thấy An Bối Nhã đồng ý giúp, Nhậm qua qua cười híp mắt ngay. "Ừ, em biết mà, cảm ơn học tỷ." "Không cần phải cảm ơn, em cứ cố gắng lên là được rồi, đừng để bị bác Newton nói đuổi đi." Còn có, An Bối Nhãm nhắc miệng, nói y chang như là đang rủ rỗ. Quả quả à, chẳng lẽ em không muốn biến người tình trong mộng trở thành người của mình một trách chính thức hay sao? Vừa giấc lời, không đợi nhậm quả quả đáp lời thì cô đã tắt máy. Nhậm quả quả hơi giật mình nhìn điện thoại, biến người tình trong mộng trở thành người của mình một cách chính thức ư. Cô nhắc lại lời nói của An Bối Nhã mà lông mày lại càng nhíu chặt, khuôn mặt ngọt ngào nhăn lại thành một cái bánh bao. Như vậy là được sao? Cô thật sự có thể chạm vào giấc mơ đẹp này ư. Đây là chuyện cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng tiếp xúc với Bách Nghêu Tân rồi, cô đột nhiên phát hiện giấc mơ này dường như không xa xôi như thế. Nhớ lại lời của anh bối nhã, lúc nhậm quả quả còn chưa nhận ra thì cô đã hơi động lòng rồi. Bách Nghêu Tân cũng không biết vì sao mình không đuổi nhậm quả quả đi. Anh không phải là chưa từng đuổi nhân viên chỉ trong vòng một ngày. Ví dụ như thư ký đầu tiên của mình, chỉ trong vòng ngày đầu tiên cô ta đã khóc lóc chạy đi. Anh ta còn có thể hào phóng cho nhậm quà quà tiền lương của một ngày nhé. Nhưng vậy mà anh không làm vậy. Thậm chí nghe thấy hai chữ sùng bái kia. Anh cũng chỉ bảo cô lăn ra khỏi phòng làm việc của mình. Mà bây giờ, anh lại để nhậm quà quà theo mình đi siêu thị. Cũng bởi vì cô nói cô mang theo quần áo và đồ dùng hàng ngày. Thật ra vốn nhậm quà quà, muốn giao tiểu bối bối cho Bách Nhiêu Tân, rồi sau đó xin phép nghỉ hai tiếng để đi mua. Nhưng tiểu bối bối vừa rời khỏi phòng ông của cô thì liền góc hoàn toàn không chịu để chỗ của mình ôm, thật dễ dàng nhận thấy nó còn đang giữ mối thù lúc sáng sớm, bị Bách Nghiêu Tân dồn tã mà giày vò mình. <cười> nó hẹp hỏi y như là ông già của mình vậy. Bách Nghiêu Tân hờn lạnh đầy khó chịu ở trong lòng, cho nên Bách Nghiêu Tân đành phải lạnh mặt mà mang theo nhậm quà quà tới siêu thị tổng hợp của đường thị. Từ lúc anh bước vào siêu thị đã dẫn tới cái nhìn chăm chú của mọi người. Sao nhân viên của siêu thị tổng hợp này không nhận ra CEO của mình được chứ? Những quý phu nhân, ái nữ của các nhà hàng lại càng liếc mắt nhìn một cái là nhận ra anh, của Mã Tuấn Tú mê người kia đã năm lần bảy lần xuất hiện trên tạp chí. Nhưng kinh sợ nhất là Bách Nghiêu Tân lại mang theo một cô bé tới siêu thị tổng hợp, hơn nữa cô bé còn đang ôm tiểu bối bối. Anh kết hôn lúc nào, hơn nữa còn có cả con rồi. Trong khoảng thời gian ngắn thì siêu thị tổng hợp dần dần trở nên xôn xao. Nhậm Quả Quả đã sớm phát hiện ra, nhưng tâm mắt nhìn mình chăm chăm Vừa hưu ý lại vừa vô tình, cô không được tự nhiên mà ngắm nhìn xung quanh, thấy rất nhiều người đang xì xào bàn tán về mình, còn có người trực tiếp dùng ánh mắt cực kỳ tinh nhiệt mà quan sát cô. cô... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net